Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net con chó giữ đêm này cũng đã vào trong thì dẫu có ba đầu 6 tay trên lưng mọc cánh cũng không thể có cửa mà ra hắn lập tức phấn chấn tinh thần nằm phục trên cái xài nhà cùng con mèo đen gión rén bước giấu mình nhẹ nhẹ bò về phía sau của điện đá con ngao thần Đã ăn tim gan của hai con cáo, lại nuốt được ngọc của hồ ly, vốn là vật cực nóng. Thấy trong bụng sôi lên ủng ủng, nó liền vào trong tòa điện đá đổ nát, định bụng tìm một chỗ kín gió để nghỉ ngơi một lúc. Con chó tinh tường vô cùng, không cần ngẩn đầu cũng biết trên nắp xà điện có tiếng động bất thường. Hít hít mấy hơi biết là hai con mèo hoang qua đường, chẳng bỏ dính răng nên cũng không thèm để ý nữa cứ thế đi về hậu điện, nam phục trước rân lò chú thiên để ngủ. Trương Tiểu Biện luôn một lúc trên nhà cũng mò tới được nóc hậu điện, tường đá ở đây đã lúc tới một nửa. Trên trời ánh trăng sáng loá như nước, lọt qua mái rột của tòa điện, chiếu xuống mặt đất long lanh như dát Dưới ánh trăng, chỉ còn thấy con thần ngao đang nằm trên một bệ đá canh lò nghỉ ngơi. Trên đỉnh đầu nó có ba đĩa đèn bằng đồng treo lơ lửng từ trên xà ngang xuống. Mỗi đĩa đèn đều to cỡ một cái chậu rửa mặt. Phía trên đều có nắp đồng chạm trổ, họa tiết rất tinh tú. Chất đồng trải qua mưa vùi, gió dập lâu ngày giờ đã mốc xanh. Ba đĩa đèn này không phải vật tầm thường mà được gọi là tinh tinh chản. Cổ vật bằng đồng từ thời chiến quốc. Đây chính là đèn đồng dùng để giữ mồi lửa khi đúc kiếm cho các bậc vương hầu Để đúc nên bảo kiếm sắc bén tuyệt luân Ngoài tay nghề cao siêu của các bậc thầy đúc kiếm và vật linh tiêu Quý trong ngũ kim ở nơi thâm sơn cùng cốc gia Còn có lửa trời để đốt lò chứ không thể dùng lửa thường ở chốn dân gian được Không có lửa trời, kiếm đúc ra không thể có được kiếm khí lẫm liệt như dòng ngầm, hổ giống Tuy nhiên, cơ hội lấy lửa trời đã là hết sức ngẫu nhiên Chứ không phải cầu là có được Phải đợi khi sấm sét đánh trúng cây cổ thụ nghìn năm mới sinh ra được lửa trời thực thụ Mấy ngọn tinh tinh tràn treo trong điện đá chính là dùng để giữ gìn mồi lửa trời năm xưa Chảy qua nghìn năm dâu bể, cho tới ngày hôm nay lửa đã tắt ngúm nhưng dầu đèn vẫn còn. Mỗi ngọn tinh tinh tràn gồm có ba phần, một phần là thân đèn bằng đồng, hai là tim đèn và ba là dầu đèn bên trong. Lúc đó bụi bậm tích lại lâu ngày phủ đầy trên tinh tinh tràn, sớm đã bị bít kín miệng đèn lại. Trương Tiểu Biện nằm phục trên xà nhà quan sát một hồi. Sau đó thỏ tay, bắt con mèo đen, định noi theo kế của lâm trung lá quỷ để giết con thần ngao. Cũng bởi tại hắn mặc bộ đồ của Miêu Tiên Gia nên con mèo đen tưởng là đồng loại, lại nghĩ hắn muốn đùa nghịch với mình. Nó liền kêu meo một cái rồi nhảy phóc từ xa nhà lên mái nhà. Trưng tiểu biện chụp hụt con mèo liền chỉ thầm một tiếng. Con mèo giặc, trốn rõ nhanh. Hắn định leo lên mái nhà để bắt trở lại, nhưng đang chênh vinh trên xà nhà cao nhất. Nhìn xuống phía dưới thấy hoa cả mắt, hắn miễn cưỡng bò được lên đây là chân tay đã bị tê liệt cả rồi. Huống chi là người không thể giống như mèo, sao có thể nhảy nhót leo trào trên xà nhà tùy thích được. Giờ nếu không có con nguyệt ảnh ô đồng kim tiến miêu, Trương tiểu biện hắn cũng khó lòng làm nên chuyện gì ở chốn hoang táng lĩnh này. Hắn nhìn xuống phía dưới, nuốt ực một miếng nước bọt Bạo gan đứng lên xà đá, định bụng thử bắt con mèo đen xuống một lần nữa Nhưng chân hắn vốn ngắn, nhón gót chụp mấy lần mà không thể với tới được Trưng tiểu biện cuốn cả lên, mồ hôi lanh trên chán và chảy dòng dòng Đành phải hạ giọng cầu khẩn Mêu nhị ra à, đây không phải là trốn để đùa giỡn đâu Màu xuống đi chớ làm hỏng đại kế của Tam Gia Ta. Con mèo đen nọ, ngồi ở cạnh chỗ mái thủng, vừa thè lưỡi liếm chân, vừa dùng chân xoa xoa lên mặt, tỏ ra rất nhàn hạ. Chỉ thấy hai con mắt mèo như rát vàng, ánh lên rực rỡ dưới ánh trăng. Tựa hồ có ý đùa dỡn với Trương Tiểu Biện, nó mặc kệ cho hắn văn này. Nghe